Chương thứ tư, ái tình là gì? Bất cứ là văn minh nào, ngày xưa, sự lựa chọn trong việc hôn nhân do cha mẹ, nghĩa là căn cứ trên lý trí chứ không đặt trên tình cảm. Ở Đông phương cũng vậy mà ở Tây phương cũng vậy. Ngày nay, cá nhân chủ nghĩa của Tây phương lên đến cực độ, người ta đòi quyền yêu thương tuyệt đối và dường như phủ nhận cả quyền hạn của cha mẹ của gia đình hai lẽ cực đoan khó mà mưu hạnh phúc được cho con người nếu không tìm được thế quân bình giữa hai bên lý trí cũng như tình cảm đều phải có mức độ hôn nhân mà hoàn toàn căn cứ trên lý trí thì không khác gì một cuộc buôn bán mà hôn nhân hoàn toàn căn cứ nơi tình cảm nhất thời thì cuộc hôn nhân đó cũng khó bề bền vững Người ta thường làm ái tình với hôn nhân và cho rằng hôn nhân là cứu cánh của ái tình. Không, hôn nhân không còn là ái tình thuần túy nữa, mà nó trở thành phận sự. Bởi vậy, lắm kẻ thích sống một đời lãng mạn với tình yêu mà không bao giờ chịu chính thức cưới ai cả. Có kẻ nói rằng, hôn nhân là nấm mồ để chôn cất ái tình. Cái đó đúng một phần nào. Một thi hào pháp có nói, ái tình. Công vật quái kỳ, đói thì sống mãi, no thì chết đi. Nếu ta rõ tâm lý của ái tình, biết rõ cách bột sinh của nó, thì biết rõ sự mòn mỏi và tiêu vong của nó cũng như tất cả mọi vật trên đời. Người xưa có nói, phàm sự nang cầu, dai tuyệt mỹ, cập năng như nguyện, hữu thường tình. Việc gì mà khó cầu mong đều là việc tốt đẹp nhất. Nếu mong mỏi mà được thỏa mãn, thì việc đó chỉ còn là một việc rất tầm thường đó là một quy luật sâu sắc nhất về tâm lý mà chúng ta nên hàng ngày tâm niệm luật nhàm chán rất trắng trợn rất chán chường nhưng ta phải có gan nhìn nhận nó để khỏi phải thất vọng ê chề thật vậy một món đồ mà ta chưa có ta đang thèm thuồng muốn có thì đối với ta nó quý giá không biết chừng nào sự thiếu thốn nung nấu lòng ao ước thèm muốn của ta Và nhờ vậy mà lòng thiết tha đối với nó trở nên càng ngai càng mãnh liệt Không khác nào gây ta đói khát mà mong được món đồ ăn hay chén nước uống Có lạc vào bãi sa mạc, có bị cái khát giày vò Mới biết sự quý giá của một giọt nước là như thế nào Giá như lúc bây giờ ai đem đổi cho ta cả một gian sang Đã lấy một chén nước, nhất định ta cũng không đổi Cái quý của một vật là nhờ nơi sự thiếu thốn, sự thèm thuồng món đó mà có Chén nước đó đối với một kẻ đã được uống no nê rồi thì chỉ còn là một chén nước thừa. Có khi mình còn hất đổ là khác. Bởi vậy, đối với đàn ông, dị hôn thê quý hơn người vợ đã cưới. Ái tình cũng chỉ là một khát vọng Cho nó được thỏa mãn thì lòng khao khát giảm dần và có thể đi lần đến sự dẫn dưng, lạnh lùng, chê chán. Vì vậy, hôn nhân là sự thỏa mãn của ái tình và bắt đầu làm cho mật độ của ái tình giảm xuống Nếu không biết cách nuôi dưỡng nó, biết rõ nguyên nhân làm suy giảm ái tình, biết rõ nguyên nhân giết chết ái tình, tức là biết được cái nghệ thuật nuôi dưỡng ái tình rồi. Bởi vậy, nhiệt độ ái tình càng lên cao bao nhiêu, thì sự nguội lạnh của nó càng xuống lẻ bấy nhiêu. Trong tình yêu, hễ vội bồi thì vội lỡ, thường nhau lắm, cắn nhau đau. Biết bao cặp uyên ương yêu nhau nồng cháy đến quyết tâm nếu không lấy được nhau thì cuộc đời sẽ tắt lửa lòng. Và có khi dòng nước lạnh sẽ là mồ bạc mạng. Vậy mà nhàn nhãn những cặp quyền ương đó kéo nhau ra tòa ly dị, hay là thanh toán nợ tình bằng sợi dây quan nghiệt, giọt nước mắt của những kẻ lạnh lẽo cô phòng, bốn bể Thái Bình Dương không sao chứa đủ. Ái tình là một sức mạnh âm u và to tát nhất trong đời mình. Vậy phải biết rõ nó, hoặc không thể được, cũng nên biết qua sự phát sinh của nó nơi đâu. và cái gì là món ăn nuôi dưỡng nó chừng đó mới mong lựa chọn được người yêu và mưu được hạnh phúc trong tình yêu mà thôi ta có biết mình muốn gì không chỉ khi nào ta biết rõ mình muốn gì thì mới mong tìm được phương thế để đạt ý muốn đó con người sở dĩ khác hơn loài cầm thú là biết được cái gì mình muốn và mình làm ái tình là một cái gì phiền phức lắm phân tích nó ra để dễ bề nghiên cứu nhưng sự thật nó là một thứ gì không thể phân tích được ái tình là một thứ gì mờ mịt âm u càng để cho nó âm u thì nó thêm vẻ đậm đà mà đem nó ra ánh sáng thì có khi nó liền trở nên chán chường và tan mất đó là số phận của ái tình hoàn toàn căn cứ trên sắc dục ái tình xác thịt ái tình mà vĩnh viễn phải là thứ ái tình do ân nghĩa và lòng thán phục gây ra vĩnh viễn đây là vĩnh viễn một cách tương đối Ta nên biết rằng, chinh phục tình yêu dễ mà nuôi dưỡng tình yêu cho được bền bỉ lâu dài là một điều rất khó. Nuôi tình yêu có nhiều cách. Nếu tình yêu gây ra lúc ban đầu là do nhục dục, thì phải lấy nhục dục mà nuôi. Nếu tình yêu gây ra do sắc đẹp hấp dẫn mà thành, thì lấy sắc đẹp mà nuôi. Nếu tình yêu do sự ân nghĩa hay lòng kính phục gây ra, thì phải lấy nhân nghĩa mà nuôi. Do nhục dục và sắc đẹp mà gây. Đó là thứ tình yêu dễ chán nhất Vì thói quen làm mất cả cái thú của nhục dục Và sắc đẹp là cái gì dễ phai mờ hơn hết Bởi sắc đẹp là cái mau tàn nhất nơi đàn bà Nhất là đàn ông Phần đông yêu theo sắc đẹp Kẻ yêu theo sắc đẹp thì dễ nhàm chán Vì sắc đẹp khi chưa về tay mình thì đẹp Mà về của mình là hết đẹp Cho nên mới có câu Vợ người luôn luôn đẹp hơn vợ nhà Huống gì sắc đẹp mau tàn mà người đàn ông yêu sắc đẹp sẽ không bao giờ thỏa mãn. Họ như con bướm chơi qua, đổi thay thay đổi mãi. Chỉ còn có ái tình do ân nghĩa và lòng kính phục gây ra thì tương đối có nhiều điều kiện được miên diễn. Là bởi những người yêu nhau vì nghĩa là những hạng đứng trên con người tầm thường nhiều bậc Tình yêu họ ở trên thượng tầng của xác thịt và thuộc về lý tưởng. người ban ân thường yêu mến người thọ ân của mình nhiều và người thọ ân cảm thấy kính phục người ân của mình mãi mãi nhờ vậy mà cuộc tình duyên có thể trường cửu và đậm đà mãi đàn bà thích bao bọc che chở nhưng trái lại cũng rất thích được bao bọc được che chở được bao bọc và chở che tức là họ cảm thấy họ được yêu nhất được cưng nhất được có người yêu thương và mãi mãi lo nghĩ đến mình hạnh phúc nhất của đàn bà là nơi đó Cho nên, những đàn bà ngày tối chỉ phải lo cho chồng con mà không được chồng con lo lắng lại cho họ. Đó là những người đàn bà lé loi cô độc nhất đời, nghĩa là đau khổ nhất đời. Đành rằng, đời họ là đời của một kẻ hy sinh. Nhưng họ cũng cần thấy được bao bọc, được che chở, được âu yếm, nghĩa là được yêu thương, được có người luôn luôn nhớ đến họ. Đó là số phận của ái tình vật chất. ái tình căn cứ trên sắc đẹp và nhục dục hoặc trên những tình cảm rẻ tiền của cảm tình hay thiện cảm ta nên nhớ có sáu loại tình có khi hòa lẫn nhau làm thành ái tình với tất cả ý nghĩa đầy đủ của nó sáu loại đó có thể chia ra làm ba phần chính là xác thịt tình cảm và trí tuệ một ái tình căn cứ trên xác thịt thì có một nó do sắc đẹp và nhục dục thúc đẩy Con trai con gái đến tuổi lòng dục, bồng bột, gặp nhau nếu vừa mắt nhau, trai thì khỏe mạnh, gái có sắc đẹp là họ cảm nhau. Trung Quy trong thâm tâm, chỉ nghĩ đến tính dục mà thôi, và tìm cách để thỏa mãn. Họ gọi đó là yêu thương, nhưng chỉ là ái tình xác thịt. Loại này rất dễ bộc phát và cũng chống tàn, dễ sôi nổi mà cũng mau nguội lạnh. Nhưng rất may, con người văn minh không phải như con người cổ sơ. ái tình chẳng phải chỉ thuần túy là thứ đi tìm thỏa mãn nhục dục như loài thú ngoài đồng dù sao tình dục của họ cũng đượm một vài yếu tố tinh thần nghĩa là họ còn có chút e lệ liêm sĩ và cũng biết lựa chọn theo cảm tình riêng ái tình căn cứ trên tình cảm thì có phần sâu sắc hơn nhưng cũng phải để ý phân biệt bốn loại sau đây tình cảm có bốn thứ yêu vì tình cảm yêu vì âu yếm yêu vì thiện cảm yêu vì tình thương. Hai thứ tình cảm trên, cảm tình và thiện cảm là những thứ tình cảm nông cạn giả tạo, còn hai thứ tình cảm sau là tình âu yếm và tình thương mới thật là loại tình yêu sâu sắc chân thật. A. Phần nhiều người ta yêu nhau vì cảm tình hoặc thiện cảm nên tình yêu dễ phai lạc lắm. Cảm tình là một thứ tình cảm phát sinh do một bộ thần kinh nhạy cảm chứ không bắt nguồn ở một cái gì sâu xa thiên liêng cả. Cảm tình, dù là cảm tình chính hiệu, cũng rất gần với thứ tình cảm mà người ta quen gọi là tình cảm rẻ tiền. Trên đường tình ái, đàn bà con gái thường dướng phải cảm bẫy của thứ cảm tình giá hiệu này. Một chút ân huệ nho nhỏ, một chút săn đón tán tỉnh, một chút chiều chuộng xả giao cũng đủ gây cảm tình, rồi đi đến thiện cảm, rồi đi đến yêu thương. Đôi khi người con gái đàn bà vẫn thấy rõ cảm bẫy đó, nhưng vì non lòng nhẹ dạ mà đặt chân vào không hay. Câu chuyện một cô kia đi làm hàng buổi có một cậu con trai săn đường đưa rước, mời mọc ngồi xe hơi mà cô ta đâm ra cảm tình rồi hứa hẹn hôn nhân. Từ ngày cưới hỏi nhau xong thì cô ấy lại trở về cảnh cũ, đi đi về về một mình không còn ai đưa rước nữa. Tình yêu chân thật cần phải đi sâu hơn nữa. Trong ái tình, tình âu yếm và tình thương mới thật là những sợi dây thiên liêng có thể ràng buộc hai tâm hồn vào một số phận cho đến ngày đôi mái tóc điểm sương khi mà lửa dục đã tàn, lòng xuân héo hát. B. Tình âu yếm là một thứ tình cảm không cân nhắc, không câu nệ, không so đo lợi hại. Tình âu yếm thì luôn chiều rất khoan dung và nhiều hy sinh. Trong phim Ánh Sáng Đô Thành có kể lại mối tình âu yếm của một chàng nghèo kiết xác là Jack Lock. Chàng yêu một cô gái bắn qua mù mắt, chàng không nệ nhọc nhằn làm đủ mọi nghề để kiếm tiền chữa mắt cho nàng. Đến khi nàng sáng mắt thì đau đớn thay, nàng đáp vô tình không nhận ra ân nhân mà cũng là người yêu của nàng. Trước cảnh éo le đó, chàng không buồn nói thêm một lời, nhất định hy sinh tới cùng, lưỡi thủi ra đi để người yêu khỏi thất vọng. Đó là thứ tình từ tâm hào hiệp Đầy hy sinh và tha thứ Hoàn toàn dị tha Không có tính cách chinh phục Cùng chiếm đoạt như những thứ tình Vì vụt giọng sát thịt gây nên Của phần đông trai gái ngày nay Tình âu yếm đã chẳng những nuông chiều Tha thứ và hy sinh Mà lại còn dám nhận lấy tất cả những tật xấu Tất cả cái số kiếp của người yêu Nói đến tình âu yếm Người ta liên tưởng đến tình mẫu tử Trong gia đình Ba mẹ thường yêu những đứa con hư hỏng, bạc bẽo hoặc yếu đuối, thật nguyền, có khi còn hy sinh cả tánh mạng cho con. Tình âu yếm có khi đi đến những hy sinh mù quáng ngu xuẩn trước những tình yêu bội bạc. Nếu yêu vì cảm tình hay thiện cảm, sẽ thành mù quáng ghê gớm nhưng không có hy sinh, vì đó là tình yêu ích kỷ. Họ dám giết nhau nếu không được yêu lại. Những vụ án tình rùng rợn thường xảy ra đều là do ái tình xác thịt. hay do cảm tình bồng bột mà không đạn thỏa mãn gây ra. Trái lại, có ông cha bà mẹ nào lại giết con vì bị nó phủ phàn bội bạc chăng? Tình âu yếm, cận với tình mẫu tử. Tình cha con cũng lắm khi sâu sắc không kém gì tình mẫu tử. Có một người cha có hai đứa con trai. Người con cả thì siêng năng lam đủ làm ăn bên cạnh cha già. Người con thứ thì biến nhát ham chơi bời, ăn xài phung phí. Ngày kia, người con thứ nói cha chia gia tài liền để anh ta đi xứ khác làm ăn. Ông cha cũng chiều lòng. Người con thứ lấy tiền đi qua xứ khác ăn xài trát tán, tiêu sạch tiền bạc và phải đi làm mướn cho người ta. Người cha ở nhà vẫn chờ đợi ngày về của đứa con quan Ngày đó hết sức cực khổ đói lạnh, anh ta liền mò về chịu tội với cha, mong nhờ hưởng được chút cơm thừa, chứ không mong gì được trở về ngôi nhà cũ. Vậy mà, ông cha hàng ngày trông con, khi thấy dạng đứa con quang, ông liền chạy đến ôm chầm lấy. Người con bất hiếu vội xua tay cha và nói, Con đắc tội với trời với cha, con không xứng đáng là con của cha nữa. Nhưng người cha nói, người nhà đem áo quần tốt mặc cho nó và làm tiệc thật lớn để mừng đứa con quang đã trở về. Tình cha mẹ thương con vô bờ bến, đầy hy sinh và tha thứ. Tình yêu chân thật và sâu xa phải là thứ tình cận với thứ tình âu yếm này. Tình bảo bọc cũng thuộc vào loại này. Tình yêu này là thứ tình yêu sâu sắc và bền bỉ nhất. Ngoài tình âu yếm còn một thứ tình cảm khác, cao hơn và đáng quý hơn, đó là tình thương. Tình âu yếm cũng như tình thương đều do một góc mà ra, là hy sinh. Nhưng tình âu yếm có tính cách tiêu cực, còn tình thương lại có tính cách tích cực. Người nào đã yêu bằng tình âu yếm thường có tính yếu đuối, nuông chiều, bằng lòng với những gì đã có, không nỡ hoặc không dám sửa đổi người yêu vì sợ chạm lòng tự ái và làm đau lòng người. Tình âu yếm thường là thứ tình yêu của bà mẹ. Trái lại, tình thương là thứ tình yêu sâu nặng, đậm đà, nhưng là thứ tình yêu xây dựng của người cha. Thương không phải luôn luôn có nghĩa là nuông chiều. Người ta thường nhận thấy dưới cái vẻ khắc khổ lạnh lùng của vài người đàn ông một tấm lòng yêu thương tha thiết. Có thể nói rằng, trong tình thương có một phần lý trí giữ vào. Nó gần với tình bằng hữu tri âm, gần với tình cha con hơn là ái tình thường của trai gái thiên về vật dục. Tình thương trái với tình âu yếm, ta nhận thấy một sự cố gắng để quán cải sửa đổi người yêu để họ trở nên tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Yêu bằng tình âu yếm và tình thương thì dám liều sống chết với nhau mà không bao giờ phụ bạc dù bị người yêu bội phản. Tình âu yếm và tình thương tuy hai mà một. Một thứ tiêu cực, một thứ tích cực, nhưng một tình yêu đầy đủ phải có đủ hai tính cách, tiêu cực và tích cực. Nghĩa là, nuông chiều nhưng luôn luôn, nếu cần thì có đủ can đảm xây dựng. Tình âu yếm thuần túy dễ làm hư hỏng người mình yêu. mà tình thương thuần túy cũng làm đau khổ người mình yêu bằng những sự đau lòng chạm vào lòng tự ái. Cương và Nhu phải dung hòa nhau thì tình yêu mới gây được hạnh phúc hoàn toàn. Ta có thể tượng trưng tình âu yếm bằng một ví dụ cụ thể nơi giỡn tuồng ánh sáng đô thành đã kể trên. Khi chàng Charles biết rằng người mình yêu không thể yêu mình, thì chàng vì hạnh phúc của người yêu, hy sinh hạnh phúc của mình, bỏ ra đi để cho người yêu được tự do hạnh phúc theo ý muốn. Nếu chàng Charles dịnh vào những hy sinh của mình để đòi hỏi cho kỳ được tình yêu của cô gái bán hoa kia, thì tình yêu của chàng không còn là tình yêu chân thật nữa. Yêu tức là hy sinh. Nếu muốn được diệt cho mình và gây đau khổ cho người yêu, tình yêu đó chưa thật là tình yêu. Đó chỉ là yêu mình chứ chưa phải là yêu người. Những tình yêu chiếm đoạt cũng yêu tha thiết nồng nàn Nhưng nếu không được trả lại như ở trường hợp gặp những kẻ lạnh lùng bội bạc thì họ thẳng tay sát hại hoặc một cách tiêu cực hơn làm cho người bội phản điêu đứng ê chè. Người yêu bữa trước sẽ là người thù ngày sau. Những kẻ yêu vì cảm tình hay thiện cảm rất có thể tính toán ngay trong tình yêu. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu. Trái lại Kẻ yêu vì tình âu yếm và tình thương thì không bao giờ so đo cân nhắc. Họ yêu, là vì yêu, và dù thế nào cũng vẫn yêu mãi mãi. Có thất vọng mà đau khổ cũng thà một mình mình biết, một mình mình hay, chứ không bao giờ đòi hỏi hay quán trách gì ai cả. Có kẻ thì tự quỷ mình, hoặc vào nơi tu viện, quyết thà, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan, chứ không bao giờ gây khổ cho người mình yêu. Ai tình tuy muôn mặt. tự trung, không phải ngoài những loại tình cảm nói trên. Phải biết phân biệt cho kỹ. Mỗi khi ta nghe người thỏ thẻ với ta, tôi yêu... thì nên bình tĩnh mà suy nghĩ và tìm hiểu tình yêu mà họ đã thổ lộ với ta là thứ tình yêu gì. Nhiều khi chúng ta cảm thấy yêu thích một người nào đó mà ta cho rằng do một khuynh hướng tự nhiên của lòng. Nhưng thực sự không phải vậy. Tình yêu này là tình yêu lý tưởng. Nghĩa là... Không căn cứ vào thực tế, mà căn cứ vào một hình ảnh lý tưởng mà mình đã ôm ấp lâu ngày. Phần nhiều người có học thức cao, có những tính tình cao quý, thường mộng một người tình lý tưởng. Ngày nào họ gặp một người thực hiện được dài nết đúng với hình ảnh lý tưởng của họ là họ yêu một cách say mê đáo để. Trong tình yêu này, người ta thường lấy cái mộng làm cái thật. Như trong mối tình trương chi, người con gái nghe người đánh cá hát hay liền lý tưởng quá. Dệt mộng đến sinh bệnh tương tư Khi vắng bóng người đó Nhưng khi nàng thấy đặng hình dạng thật Của chàng ngư phủ Mộng tình liền tan dở Như vậy bất cứ tình yêu nào Cũng khởi đầu bằng ít nhiều dệt mộng Tình yêu mà chỉ thuần thuộc Về thần trí Là những mối tình sung sướng nhất Vì họ đã lý tưởng quá người yêu Nhưng sẽ đau đớn nhất Khi mộng tình tan dở Tình sấm chớp thường ở trong loại tình này Tóm lại ái tình mà vĩnh diễn nhất là những thứ ái tình thuộc về tình cảm cao đẳng, tức là tình âu yếm và tình yêu thương do ân tình trói buộc nhau hoặc lòng kính phục gây nên. Tình yêu nào do nhục dục và sắc đẹp gây nên sẽ là thứ tình dễ chán nhất, vì thói quen sẽ làm mất cả cái thú của nhục dục và sắc đẹp là dễ phai mờ hơn hết, bởi sắc đẹp là cái mau tàn nhất nơi đàn bà. Huống chi đối với đàn ông. Cái đẹp mà về tay mình rồi thì có đẹp mấy cũng sẽ trở thành cái đẹp chán. ngạn ngữ có câu, vợ hàng xóm bao giờ cũng đẹp hơn vợ nhà. Chỉ có ai tình gây ra vì ân nghĩa và lòng kính phục thì tương đối có nhiều hy vọng được miên diễn hơn. Là bởi những người yêu nhau vì nghĩa là những hạng người đứng trên con người tầm thường nhiều bậc Tình yêu của họ ở trên thượng tầng của xác thịt. Người ban ân thường yêu mến người thọ ân của mình. Và người thọ ân cảm thấy kính phục người ân của mình mãi mãi. Đành rằng, đàn bà thích che chở bảo bọc, mà cũng thích được che chở bảo bọc. Được bảo bọc che chở, tức là họ cảm thấy họ được yêu nhất, được cưng nhất, được có người mãi mãi lo nghĩ đến mình. Hạnh phúc nhất của đàn bà là nơi đó. Yêu là hy sinh. Người ta không thể quan niệm được khi đã gọi là yêu mà không bao giờ thấy hy sinh cho người mình yêu chút nào cả. lại còn trái ngược lại thì đâu còn gọi là yêu được nữa huống chi đàn ông mà thiếu năng lực bảo bọc che chở dạy dỗ thì làm sao được đàn bà kính phục mà không lòng kính phục thử hỏi làm sao đàn bà có thể yêu được chữ yêu luôn đi theo chữ kính không kính đàn bà không thể nào yêu được nữa yêu một cách lâu dài chương thứ năm a lựa chọn Ai tình có lẽ là một vị thần ranh mãnh nhất hễ yêu là mù quáng nhà tư tưởng pascal nói tình có những lý lẽ riêng của nó mà lý không thể nào hiểu được người hy lạp tượng trưng thần ái tình là một người con trai nhỏ có một túi tên và cây cung thần Hễ người nào bị mũi tên thần đó thì yêu thương một cách mù quáng điên cuồng như bị nọc độc làm mất cả quan năng lý trí. Yêu thương là một cái gì bí mật không thể cắt nghĩa được. Con người rất tự hào lập văn minh, nhưng hễ bị mũi tên độc của ái tình rồi thì trở thành một con người tầm thường ngu dại. Câu chuyện song và Dalila là chân lý hết sức lạnh lùng chua chát. Lý trí mà đứng trước ái tình chỉ còn là một bửu bối hết dùng được nữa Cho nên bàn về sự khôn ngoan của ái tình thật là một việc làm vô ích Ai là người đứng tuổi, đã kinh nghiệm cuộc đời nhiều Nếu nhớ lại lúc tuổi xuân khi ái tình bồng bột Sẽ thấy lý trí không ăn thua gì cả Một khi mà ái tình nổi dậy Nhưng ở đây không nói đến ái tình mà chỉ bàn đến hôn nhân Như chúng ta đã thấy trước đây Hôn nhân và ái tình đâu còn giống nhau Vì hôn nhân không còn là ái tình thuần túy nữa Mà nó đã thành phận sự Nói vậy không phải nói hai thứ đó nghịch nhau đâu Nhưng ta nên bình tĩnh để tìm hiểu rõ Ý nghĩa của hôn nhân là thế nào Đành rằng hôn nhân phải căn cứ trên tình yêu Và nhờ nó nuôi dưỡng suốt đời Ngày nào tình yêu hết Thì cuộc hôn nhân cũng khó bề bền vững. Nhưng sự thật Ai tình chỉ đóng góp một phần trong hôn nhân, chứ không phải là tất cả hôn nhân. Hay nói một cách khác, người ta có thể yêu thương một người nhưng không bao giờ dám nghĩ đến sự kết hôn, là vì có khi kết hôn với người đó sẽ là một sự lầm lẫn tai hại nhất của đời mình. Tại sao vậy? Dù muốn dù không, ta phải quan niệm cuộc hôn nhân là một hành động có mục đích xã hội, và dĩ nhiên hành động đó bắt buộc ta có nhiều trách nhiệm hết sức nặng nề. Ta đừng có lầm tưởng hôn nhân chỉ là một hành động cá nhân và chỉ quan hệ đến cá nhân của ta mà thôi. Ta không có quyền suy nghĩ và quan niệm nó một cách ích kỷ như vậy được. Ai tình chỉ là ích kỷ, ích kỷ của đôi bên trai gái, còn hôn nhân không thể căn cứ vào lòng ích kỷ được nữa. Mà nó là cơ sở của sự thành lập gia đình, sinh con và nuôi dưỡng, dạy dỗ nó chu đáo. Nghĩa là chúng ta chẳng phải chỉ là cặp nhân tình thôi. Mà sắp trở thành một ông cha, một bà mẹ với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của nó. Mà đã làm cha làm mẹ thì không còn được quyền chỉ nghĩ đến mình thôi nữa. Sự thật là phải sống vì con. Ai tình là dị kỹ, mộ hôn nhân là dị tha. Và vì vậy, ta không nên để ý phân biệt lẽ đó. Có khi nó lại nghịch nhau là khác nữa. Một người đàn ông có thể yêu thương đám đuối một người đàn bà. Nhưng không xứng đáng là một người chồng Rất có thể về phương diện cá nhân Người đàn ông đó sẽ làm cho vợ mình hạnh phúc lắm Cái đó đã là nhiều lắm rồi Nhưng về phương diện con cái Họ có giúp cho vợ mình sống một đời sống đầy đủ hạnh phúc của bà mẹ không? Đàn bà nào cũng vậy Bên cạnh phận sự của một người vợ Còn có phận sự của một bà mẹ Và có khi tình mẫu tử quan hệ hơn cả ái tình Liệu anh chồng này có thể giúp cho vợ mình làm tròn thiên sứ của một bà mẹ lý tưởng hay không? Cho nên, có khi đối với đàn bà, đàn ông có thể là một người tình tốt, mà là một người cha không đủ tư cách. Như vậy, hạnh phúc của đàn bà sẽ không đầy đủ và có khi đau khổ nhiều về phần con cái vì tình mẫu tử là tình cao nhất của đàn bà. Người đàn ông đó không có quyền cưới người đàn bà này làm vợ. Đàn bà có thể yêu một người đàn ông tha thiết với tất cả tâm hồn nhưng rất có thể vì sự yêu đương quá độ đó họ ràng buộc một cách hết sức ích kỷ người đàn ông nọ không cho bay nhảy, thỏa mãn cái chí tan bồng và như vậy có khi làm tiêu tan sự nghiệp của người này bằng những sợi dây ràng buộc của hôn nhân Vậy lấy chồng không có nghĩa là biến người yêu của mình thành một tên nô lệ và làm khổ họ suốt đời Vậy thì Đã nói đến hôn nhân là không còn được để cho thị dục điều khiển nữa mà phải để một phần lý trí vào đặng xem xét lại. Ta cần phải nhiều bình tĩnh lắm mới được. Vậy phải được lựa chọn một cách tự do. Dù ta yêu thương ai đến bậc nào, trước khi nghĩ đến hôn nhân, ta phải đắn đo suy nghĩ và cân nhắc cho thật kỹ. Trước một hành động vô cùng quan trọng của đời người, hả phải là một việc làm cẩu thả nhất thời được ư? Vậy ta phải đặt vài nguyên tắc tối quan trọng trước khi quyết định. Lựa chọn người bạn trăm năm, dành từ đó chỉ cho ta sự hết sức quan trọng của vấn đề. Một người bạn thường nếu thích thì sống chung, hết thích thì xa nhau. Nhưng nói là bạn trăm năm. Ta nên nghĩ đến sự phải chịu đựng suốt một đời người. Không gì đau khổ bằng phải sống chung với một người mình không yêu hay không thể yêu. Xa người yêu là khổ, nhưng sống với người mình không yêu lại càng khổ hơn nữa. Hạnh phúc gia đình phần quan trọng nhất là do nơi sự khéo lựa chọn lúc ban đầu. Nhưng thanh niên nam nữ đến tuổi lập gia thất, phần đông kết hôn một cách cẩu thả liều lĩnh không thể tưởng tượng. Phần đông người ta vô tình đến không biết rõ tại sao họ lại kết hôn với nhau. 1. Tình sắm chớp Có nhiều kẻ yêu nhau với một tình yêu ngẫu nhiên bồng bột như bị lưỡi tầm sét Họ vừa gặp nhau là hốt nhiên yêu nhau đắm đuối, say mê, không hiểu tại sao yêu. Họ gặp nhau trên toa xe hay trong một cuộc gặp gỡ nào đó, đi xem hát, đi chơi chung, vân dân, rồi đâm ra có thiện cảm, yêu nhau và đòi hỏi cưới nhau trong một thời gian chớp nhoáng. Những mối tình chớp nhoán này kết cục ít khi thấy được miên diễn, vì phải tàn tạ bao chóng theo định luật, hãy bảo phát thì bảo tàn. những mối tình đầu phần nhiều là những tình yêu sấm sét, thật tai hại không thể kể. nằm lâu mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết là người có nhân. muốn cho tình yêu được lâu bền, trước hết người bạn trăm năm của mình phải là một người tri kỷ. Có đầu vừa gặp nhau lại có thể vừa yêu nhau, và hứa hẹn trăm năm một cách liều lĩnh vậy. Những kẻ có thể làm được việc đó phải là những kẻ thiếu kém kinh nghiệm và không sành sỏi về tâm lý ái tình. Nhưng lắm khi, những mối tình này cũng được trường cửu và hạnh phúc. Đó là những sự may mắn phi thường, một ngoại lệ. Ta đừng quan niệm hôn nhân như một cuộc đánh số. Có trời mà cũng có ta, tận nhân lực mới tri thiên mạng, nhất là tuổi trẻ, là tuổi bồng bột. muốn nghĩ đến hôn nhân phải ít ra có một số tuổi có nhiều kinh nghiệm và nhiều quan sát cho nên nhiều thanh niên nam nữ viện lấy cái tên mối tình đầu để che đậy một mối tình lãng mạn bồng bột và thiếu kinh nghiệm của tuổi dậy thì cần thiết là trong những mối tình này dù dục vọng lên đến cao độ nào người trong cuộc cũng nên trấn tĩnh tâm hồn mình kềm hãm dục vọng tình cảm để suy nghĩ coi mình có thể nào kiến lập trên mối tình chớp nhoáng đó một cái gì lâu dài và bền bỉ hay không? Cái đó đòi hỏi nơi mình nhiều tự chủ, một đức tính mà thanh niên nam nữ khó lòng có được. Phải tự mình yêu một lần rồi mới hiểu rõ rằng lúc mình còn trẻ trung, khó mà làm chủ được lòng những khi gặp phải mối tình đầu. Trong khi ái tình bồng bột thật khó mà giữ gìn lý trí sáng suốt, bình tĩnh để xem xét. Khi ta yêu, ta không thấy gì là trở ngại cả. Tất cả những gì chống lại, ta đều đạp bằng, bất kể lời cản ngăn của thân bằng cố hữu, bất kể luân thường đạo lý, bất kể dư luận chung quanh. Trước kia, dù ta đã có sẵn ý định về hôn nhân như thế nào, hoặc ta tự nhủ nếu ta kết hôn, chồng ta hay vợ ta sẽ phải có những đức tính gì và không được có những tính xấu gì vân dân. Nhưng một khi ta yêu thì những nguyên tắc xưa kia sẽ không còn hiệu lực nữa. Yêu nhau dạng sự chẳng nề, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Người trong cuộc bao giờ cũng mù quáng Vậy gặp những trường hợp này, ta nên hỏi ý kiến quanh mình. Nhưng không phải đụng ai hỏi nấy. Nhiều ý kiến quá chỉ làm rối lòng mình thêm. Cất nhà bên đường mà đụng ai cũng hỏi ý kiến, thì ba năm cất không xong. Bắt đầu yêu thương bao giờ cũng khởi bằng một cái mộng. Hoặc mình mơ một vị hôn phu hay vị hôn thê lý tưởng, hoặc mình cảm vì một vài nét hay đặc biệt trong dung nhan hay tính tình. Rồi nhân một vài cái đã làm lòng mình sao xuyến đó, mình bắt đầu dệt mộng. Mình dùng trí tưởng tượng để phủ lên người yêu đầy qua mộng, mình tưởng tượng mình ban cho họ không biết bao nhiêu cái hay cái đẹp. Mình thi vị quá họ, mình siêu việt quá họ. Đối với mình Họ là một người đại quân tử, một vị đại anh hùng, một bậc dĩ nhân, một con người lý tưởng, mà sự thật, họ không có gì cả. Câu chuyện Khối Tình Trương Chi là một ví dụ đầy ý dị. Một nàng con gái chăm anh thế phiệt thường ngồi giữa cửa sổ trên một cái lầu cao để theo thùa hay đọc sách. Một hôm, có người đánh cá ở đâu đến đậu thuyền trên con sông kế cạnh. Chàng có tiếng ca quyến rũ làm sao? Nàng ngày ngày tựa cửa sổ lóng nghe và bắt đầu dệt mộng. Nàng mơ tưởng một thanh niên có tiếng ca hay như vậy, chắc phải là người tuấn tú khôi ngô. Một bữa chàng không đến đậu thuyền nơi đó nữa, nàng chờ đợi suốt ngày, rồi ngày qua ngày, nàng nhớ nhung và tương tư. Cha nàng biết được bèn cho mời chàng ngư phủ vào. Khi nàng thấy được người trong mộng, một người chài lưới thô về, thì mộng của nàng tan mất. Câu chuyện trên đây có ba điểm nên để ý. Tình yêu bao giờ bắt đầu cũng bằng một cái mộng. Kế đó là sự gián mặt. Sự gián mặt của người mình yêu là điều kiện thuận tiện nhất để cho mình dệt mộng. Trí tưởng tượng nhân một vài đặc điểm mà mình đã cảm được nơi người yêu, dệt thêm những lâu đài tươi đẹp và phủ lên người mình yêu toàn là hoa lệ Giai đoạn kết thúc là sự chung đụng hàng ngày, Làm lộ ra chân tướng của người mình yêu một cách hết sức trắng trợn Rằng cái mộng đẹp chỉ là một cái mộng mà thôi Và sự thật thì hết sức não nề chua chát Đó là giai đoạn tan mộng Những mối tình chớp nhoáng hay là mối tình đầu Căn cứ vào một sự rung cảm đột ngột bất thường Và sấm chớp như vậy Thường là những mối tình lãng mạn Mà tuổi thanh niên phần nhiều hay dướng phải Gặp những mối tình như vậy thì không còn nói dùng đến lý trí làm gì được nữa. Dĩ nhiên, đó là những mối tình phó cho mai rủi, không có gì bảo đảm cả. Yêu như vậy thì không thể bàn đến việc lựa chọn gì nữa được. Nhất là, phải để ý trong những mối tình sát đánh, cái hồi hộp của trái tim đầu tiên gây ra do một vài đức tính dễ yêu. Nhiều người quen với tôi bị mối tình sát đánh, sau khi tan mộng thú thật với tôi. Tôi yêu anh ấy vì anh nói chuyện có duyên. Hoặc tôi yêu anh vì thấy anh ăn nói ôn tồn không xuồng xã như các bạn trai khác. Hoặc tôi yêu anh vì thấy anh nghiêm trang và học giỏi. Hoặc tôi yêu cô ấy vì cô ấy có cái miệng cười duyên dáng quá. Có khi còn tệ hơn nữa. Tôi yêu cô ấy chỉ vì cô ăn mặc kiều diễm quá. Chỉ căn cứ vào một vài đặc điểm khả ái của tính tình, hay dung mạo bên ngoài mà yêu và cưới hỏi nhau trong một thời gian chớp nhoáng, thật là liều lĩnh và xem thường hạnh phúc của mình không thể nói nổi. Những mối tình sắm chớp đó chỉ được đề cao quảng cáo trên màn bạc và tiểu thuyết, chứ sự thật trên đời, sự hạnh phúc lâu bền của nó là một lệ ngoại mà thôi. Ta nên nhớ tiểu thuyết hay trên màn bạc, người ta không trình bày cái kết cuộc miên diễn của nó sau khi kết hôn, mà người ta chỉ trình bày nó từ lúc phát khởi. đến lúc kết hôn mà thôi. Người ta không dám trình bày sự thật vì chính ngày kết hôn đó thường lại là ngày chôn cất ái tình. Và nếu họ trình bày, khán giả bị tan mộng cả. Rồi làm gì hấp dẫn và lừa bịp khán giả được nữa? Người ta sở dĩ thích đọc tiểu thuyết hay thích đi cine là đi tìm an ủi, mơ mộng để bù vào sự thật ê chề chán nản của cõi đời tẻ nhạt và vô vị của thực tế hàng ngày. cũng có một đôi cuốn tiểu thuyết hay tuồng hát sâu sắc, đưa bộ mặt thật của kết quả ái tình sấm sét đó, nhưng rất ít, bên cạnh những tác phẩm cốt xoay tiền bằng cách thỏa mãn những đòi hỏi thấp kém của con thú trong con người. Chú thích. Màn bạc thỉnh thoảng cũng trình chiếu những vở tuồng như Lesnie Chu Diego chỉ cái kết quả đau thương của những mối tình sấm sét. Hết chú thích. Dây kẻ nói, tôi yêu anh ấy vì anh ấy nói chuyện có duyên. Sao ta không tự hỏi, suốt đời anh ấy cứ nói chuyện duyên dáng mãi như vậy không? Hay là có lúc nín thinh, và lúc nín thinh họ có còn duyên dáng hấp dẫn mình nữa không? Và sự duyên dáng đó có phải là thuật khéo tán tỉnh hay không? Và liệu anh ấy có nghệ thuật tán tỉnh mãi không? Nếu yêu vì anh ấy học giỏi, nghiêm trang, biết đâu cái mộng anh ấy đâu phải học giỏi để giúp đời. mà học giỏi để đào mỏ và có rất nhiều kẻ học thật giỏi để rồi sau ra đời làm tay đại bợm chấm dứt cuộc đời mình trong chốn lao tù có tài không mà thôi chưa đủ há ta không biết câu bất hủ này tài thắng đức di tiểu nhân mà đức thắng tài di quân tử hay sao kẻ có đại tài nếu không thành bậc đại thánh sẽ là tay đại gian. Học giỏi không phải bảo đảm là một người quân tử. Trong đời kẻ năng thuyết bất năng hành rất nhiều. Lấy đó mà suy ngẫm những cảm xúc nhất thời khác, ta thấy sự phán đoán của ta thường sai lầm to tát Có khi cũng đúng lắm, nhưng đó là sự cầu may Mai mà được diệt, người trí không bao giờ tự hào. Ái tình và hôn nhân, nhất là hôn nhân, không nên xem đó là một cuộc đỏ đen đánh bạc. Những cuộc tình duyên lâu ngày, Từ từ mà đến, càng ngày càng sâu là những cuộc tình duyên có thể miên trường được. 2. Phó cho mai rủi, tình cờ và xa lạ. Đàn bà ngày nay đòi hỏi tự do trong sự lựa chọn. Đàn bà xưa không có quyền được lựa chọn đó. Sự thật, người ta có lựa chọn gì không? Hay chỉ đòi cho được tự do lựa chọn để rồi phó mặc cho mai rủi như trong canh bạc? Dường như chân ái tình đối với họ là những mối tình gây ra do sự tình cờ đưa đến. Đàn bà, về ái tình thường hay để cho sự tình cờ định đoạt số phận của mình. Thân em như tấm lụa đào, phất phờ giữa chợ biết vào tay ai. Chẳng phải thời xưa mới có cái quan niệm đó. Ngày bây giờ, sự phó thác vận mạng mình cho sự hên xui của số mạng là thường tình đối với phụ nữ. có lẽ vì tâm hồn của đàn bà quen suy luận theo trực giác theo cảm hứng nhất thời hay là dùng đến lý trí cho nên họ hay hành động theo thiên tính một cách vô lý hoặc vì họ dễ chịu theo một cách vô tâm ý muốn của người yêu họ nhất là họ thường làm lẫn hôn nhân với ái tình cho nên đàn bà đối với việc hôn nhân thích để cho sự tình cờ sự xa lạ chi phối dường như tạo quá sắp đặt cho đàn bà phải yêu kẻ nào đã lựa chọn họ Chứ không phải để yêu kẻ nào họ muốn lấy làm chồng Họ thích sự xa lạ hơn sự quen thuộc Trong hai người đến cầu hôn mà một người họ quen thuộc Một người họ không biết Thì họ lại có cái khuynh hướng chọn người mà họ không biết hơn Đó là cái ngông cuồng ngớ ngẩn của đàn bà con gái Phần đông thích những cái gì có tính cách phiêu lưu xa lạ Và vì vậy, những người đàn ông muốn được đàn bà yêu quý mãi phải là những người có tài nghệ tuyệt vời mà đàn bà luôn luôn thán phục. Những kẻ tài đức tầm thường phải biết che giấu cái chỗ hạn định của tài đức mình bằng sự xa lánh hơn để bộc lộ hết chân tướng của mình bằng sự sống quá thân mật với vị hôn thê trong thời kỳ tiền hôn. Người ta thường thấy đàn ông mà muốn được đàn bà yêu quý mãi đừng cưới vợ tài đức bằng mình, nhất là hơn mình. Đàn ông phải luôn đối với đàn bà là một người ân, Một bậc thầy, một người cha hơn là một người bạn ngang hàng. Và ta nên nhớ, không có sự kính phục thì khó mà nuôi dưỡng tình yêu nơi đàn bà được. Chữ yêu của đàn bà luôn luôn đi sau và đi kèm với chữ kính và phục. Cũng có khi vì sự tội nghiệp mà đàn bà đâm ra yêu đàn ông và che chở bảo bọc như một bà mẹ. Nhưng mối tình yêu đương đó là mối yêu đương thiếu thốn. Mối tình đó không bao giờ thỏa mãn đàn bà và làm cho họ sai xưa hạnh phúc được. Nhiều cô gái vì còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, quả quyết thích có chồng là những kẻ hiền từ như bụng để họ tha hồ đặt đâu ngồi đó, chỉ quy sai sử. Nhưng sự thật, theo chỗ nhận thấy của tôi, tôi không bao giờ thấy đàn bà con gái nào thật sống hạnh phúc với một đàn ông mà họ không kính phục hoặc về tài năng, về sức mạnh hay về gan ruột anh hùng. Theo lễ thường, đàn bà dễ sống hạnh phúc với một người chồng gan ruột anh hùng, nghĩa là can đảm và quyết đoán hơn là với một người nhu nhược, ruột rè, nhút nhát. Trái lại, đàn ông dễ sống với hạng nhi nữ thùy mị và sẵn sàng chịu sống dưới quyền bảo bọc của họ. Bởi vậy, những người đàn bà thông minh, đối với chồng không bao giờ tỏ ra mình thông minh lanh lợi hơn chồng. Còn những người đàn bà quá lanh, nhất là những người đàn bà ưa phê bình kích bác chồng, Thời chắc chắn không làm sao được chồng yêu quý Tính ư phiêu lưu, tham thanh chuộng lạ của đàn bà Khiến họ thích phó mặc cho sự tình cờ hay xa lạ Định đoạt lương duyên của họ Thật ra là do cái quan niệm về hôn nhân Và ái tình của họ sinh ra Họ có kính phục mới có yêu thương Cho nên sự xa lạ là yếu tố cần thiết để che mắt họ Không cho họ thấy rõ chân tướng của người đàn ông Và nhờ vậy, nhờ sự xa lạ đó Họ dễ mà dệt mộng Dễ mà để cho trí tưởng tượng tha hồ lý tưởng quá người yêu. Kẻ sống quá thân mật với họ, đối với họ sẽ mất hấp dẫn. Người đàn ông phải luôn luôn đối với người đàn bà là một cái gì quyền bí, khéo giữ cái quyền bí đó lâu chừng nào hay chừng nấy. Đó là một nghệ thuật kéo dài tình yêu của đàn bà. Nhưng bậc không phải dĩ nhân xuất chúng đừng sống quá thân mật với những đàn bà nào mà mình muốn được yêu thương. Một người chồng như Pythagore không bao giờ sợ người đàn bà khinh thường hay chê chán. Và những người đàn bà có chồng như vậy là những người vợ hạnh phúc nhất đời. Vợ của Pythagore là một nữ đệ tử của ông và suốt đời thờ ông như một vị thánh. Pythagore đối với vợ ông là một quyền bí, một quyền bí vô cùng sâu thẳm mà bà vợ luôn luôn sai xưa yêu kính suốt đời. Ở đây ta nên để ý đến quan niệm về bậc dĩ nhân anh hùng của đàn bà. Tùy theo tâm hồn cao thấp, quan niệm về bậc dĩ nhân anh hùng của họ khác nhau rất xa. Nếu là một người đàn bà có tính tham phú quý, chỉ biết lấy sự sống trong tiền rừng bạc biển làm hạnh phúc, thì bậc anh hùng dĩ nhân của họ là những ông thầu khoáng, những con buôn có đủ thủ đoạn phi thường cướp bóc, hoặc những ông có tước dĩ cao sang, chỉ biết phì da ấm thân, dinh phong, thê tử. Trái lại. Người đàn bà thanh cao thì bậc anh hùng dĩ nhân của họ là những bậc tài đức xuất chúng, quân tử trượng phu, khinh tài trọng nghĩa. Socrash là một bậc đại hiền, nhưng vợ ông chẳng những không cần biết tới mà còn khinh khi là khác. Ở đây ta nên nhớ đôi bạn trăm năm trước hết phải là đôi tri kỷ. Dù sao, đàn bà chỉ có thể yêu những kẻ nào họ kính phục mà thôi, những kẻ đại gian đại ác. Cũng có những hạng nhi nữ gian tham thờ kính yêu đương. Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. 3. Chọn theo sắc đẹp. Thích để cho sự tình cờ mai rủi định đoạt tình yêu. Trong thâm tâm đàn bà nào cũng vậy, lại muốn cho người yêu mình thương mình một cách độc nhất, với một mối tình sắm xét và như bị xa lưới tình không phương dùng dãy. Tôi còn nhớ có một văn sĩ nào đã nói, Đàn bà đợi đàn ông, nhưng đợi như con nhện văn tơ, đợi con mồi xa lưới vậy. Nghĩa là, họ muốn được đàn ông yêu họ, yêu một cách say mê mù quáng Bởi vậy, không gì làm cho đàn bà con gái hãnh diện nhất bằng thấy được người đàn ông yêu họ một cách mê đắm như kẻ mất hồn. Họ không thể quan niệm được rằng, ngoài họ, đàn ông đó có thể còn yêu được một người đàn bà nào khác, hoặc có thể còn hạnh phúc được với một người đàn bà nào khác. Và nếu việc này có thể xảy ra, thì đó là vết thương đau đớn nhất đời của họ. Tình yêu đối với đàn bà phải là một cái gì độc nhất, vô nhị. Thật vậy, đối với đàn ông hay đàn bà, khi họ yêu nhau thì những gì tốt, đẹp, duyên dáng, nơi kẻ khác đều phai mờ tất cả. Tình yêu biến người mình yêu thành một nhân vật đặc biệt, độc nhất và đẹp nhất. Tất cả những tình thương trước đây đối với cha mẹ, chị em, anh em... bỗng xóa mờ lạc lẽo cả và càng ngày càng nhường chỗ cho tình yêu đặc biệt đó xâm chiếm tất cả tâm hồn. Cho nên, cao giọng của đàn bà khi được yêu là được người ta yêu một cách sai đắm, mê hồn, không khác một con mồi sa vào lưới nhện. Và nhất là được đàn ông sai đắm họ vì sắc đẹp của họ. Một nhà tâm lý học nói muốn làm cho người ta có thiện cảm với mình thì nếu là đàn ông hãy khen tài trí của họ. Và nếu là đàn bà thì hãy khen nhan sắc và lối trang điểm của họ. Thật vậy, bất cứ người đàn bà nào cũng đều có cái mộng cám dỗ người đàn ông bằng sắc đẹp của mình. Cứ xem chung quanh ta thì rõ, không có đàn bà nào mà không chăm lo săn sóc nhan sắc của mình. Dường như đó là vấn đề tha thiết nhất của đàn bà. Họ phí biết bao nhiêu thời giờ tiền bạc trí lực để trao dồi sắc đẹp. Phải chăng thiền tính đã báo cho họ biết đó là phương tiện hay nhất? mà cũng là giản tiện nhất để được đàn ông yêu. Cái sắc đẹp của đàn bà, sự kiều diễm của họ hấp dẫn và thu hút tâm hồn đàn ông dễ dàng nhất hơn tất cả những đức tính khác của họ. Bất cứ đàn bà con gái nào cũng cảm thấy và hiểu biết vậy, cho nên họ thích dùng sắc đẹp, duyên dáng để khêu gợi tình yêu, phương tiện đơn giản nhất để chinh phục người yêu. Chính đó là nguyên nhân khiến đàn bà con gái ngày nay quá săn sóc đến sắc đẹp của mình thay vì tìm cách chinh phục người đàn ông bằng phương tiện khó khăn hơn tức là trao dồi đức hạnh như đàn bà xưa ở đây ta thấy nguyện vọng thầm kín đó của đàn bà thật là chí lý song lẽ dùng sắc đẹp và chỉ dùng sắc đẹp quyến rũ để cám dỗ người mình yêu thì thật là tai hại không biết chừng nào tình yêu chân chính sâu sắc phải có đủ những yếu tố sau này lòng yêu dĩ tha hy sinh bao bọc và yêu quý kính phục. Tình yêu gây ra vì sắc dục là mối tình mỏng manh nhất. Đành rằng, đàn ông nào cũng vậy, không có một đàn ông nào mà trước hết không cảm vì sắc đẹp. Bởi sắc đẹp là một cái gì quyến rũ nhất và làm cho đàn ông say mê nhất. Nhưng ta phải tạo bên sắc đẹp một cái gì khả dĩ, gọi là miên diễn. Cái đẹp tinh thần để nuôi dưỡng tình yêu đó cho được lâu dài. Cái nết đánh chết cái đẹp. Người ta yêu mình bằng sắc đẹp, và chỉ vì sắc đẹp mà thôi thì thật nguy hiểm cho mình hết sức. Sắc dục là một thứ gì dễ nhàm chán nhất. Một cái đẹp mà chưa về tay mình thì đẹp thật, nhưng hàng ngày nhìn thấy lâu ngày cũng bớt đẹp và có khi lại bị xem thường. Huống chi sắc đẹp là cái dễ mau phai lạc nhất nơi đàn bà. cái đẹp của mình sở dĩ đẹp là nhờ nơi sự kính đáo, mờ ảo và xa lạ gây ra. cho nên những người đàn ông yêu sắc đẹp, vì sắc đẹp mà thôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với sắc đẹp của mình, dù nó kiều diễm đến bậc nào. Mình đẹp sẽ có người đẹp hơn, nhất là cái đẹp mới bao giờ cũng đẹp hơn cái đẹp cũ. Tính tham thanh chuộng lạ là cái thông bệnh của con người, nhất là của đàn ông. Bởi vậy, đàn ông mà yêu mình vì sắc đẹp thì sớm muộn họ cũng sẽ chán mình vì sắc đẹp đã phai. Và một khi mà hương sắc đã phai mờ, thử hỏi Mình còn có những gì để cầm giữ người yêu cho chung thủy mãi Đức hạnh không có Nhân nghĩa cũng không Ân tình cũng chả có Vậy là sắc đẹp đã phai Ái tình cũng tan mất Đó là số kiếp của phần đông những gái giang hồ Chỉ biết đem sắc đẹp để quyến rũ Và cám dỗ con người háo sắc Sắc đẹp mà lộng lẫy quá khêu gợi quá Lắm khi không phải là cái may mắn cho đàn bà Mà là một tai quả cho họ Thật vậy, nó chỉ cám dỗ những người mà mình không muốn cám dỗ. Nó sẽ là cái mồi cho phần đông bọn người háo sắc bu theo để làm tai họa cho mình. Rồi chính cái sắc đẹp đó lại cũng không đủ sức để cầm giữ người yêu mãi mãi. Sắc đẹp là một con dao hai lưỡi. Không khéo dùng nó đúng chỗ, nó sẽ trở hại mình không phương tránh đỡ. Đàn bà mà đẹp quá sẽ không bao giờ sống được yên thân. Một con mồi mà nhiều người thèm muốn quá Khó mà toàn thân và hạnh phúc Sớm muộn gì cũng bị bọn tiểu nhân hiếu sắc Bất chấp luân thường đạo nghĩa Bất chấp pháp luật Dần xé chiếm đoạt mình Và không bao giờ mình sống yên thân hạnh phúc Bất cứ dở trang lịch sử nào từ xưa đến nay Ta đều thấy cái luật lạnh lùng đau đớn đó Hồng nhan, đa bạc mạng Hả không phải đó là điều đáng cho ta suy nghĩ lắm hay sao Đàn ông nếu không bị sắc đẹp làm sai đắm họ sẽ sáng suốt nhận thấy được chân giá trị của mình. bởi vậy, đàn bà con gái mà có một sắc đẹp trung bình thường dễ có hạnh phúc hơn là những người có cái đẹp khuyên thành. làm gì sắc đẹp của họ không đủ làm mù quáng đàn ông, nên đức hạnh của họ nhờ đó mà được nhìn nhận đúng giá. ngoài cái sắc đẹp của họ, họ được yêu vì nết hay đức tốt. tức là những cái gì tốt đẹp mà thời gian đã chẳng những không làm phai mờ được mà trái lại Còn làm cho càng ngày càng tăng vẻ đẹp. Như mùi cương quế càng già càng cay Cây lợi của đàn bà con gái phải chăng không nên đem cái khuynh thành của mình để làm mù quán người yêu. Để họ có đủ bình tĩnh và sáng suốt, nhận thấy cái đẹp của tính tình mình trước khi thành lập gia đình. Như vậy mình mới chắc. Một khi sắc đẹp của mình sút kém đi rồi, vẫn được bảo đảm là mình chưa mất hẳn tình yêu. những người đàn ông đứng đắn bao giờ cũng biết suy nghĩ cân nhắc lợi hại và nếu họ có say mê sắc đẹp nào mới nữa không bao giờ họ quên cái quý đẹp nơi con người tinh thần của mình Trao dồi sắc đẹp để được yêu và gìn giữ mãi tình yêu là điều chính đáng đàn bà nào khinh thường nó có thể vô tình làm giảm tình yêu của chồng mình không sai nhưng chỉ lo trao dồi sắc đẹp dùng đủ thiên phương bách kế để cám dỗ đàn ông say mê mình vì sắc đẹp như phần đông phụ nữ kim thời đó là một điều thất sắc. lợi dụng sắc đẹp để lung lạc đàn ông để đùa giỡn họ như mèo giỡn chuột hoặc lợi dụng sắc đẹp để cám dỗ tất cả đàn ông chứ không phải để làm say mê riêng một người đàn ông nào mà mình yêu đó là thủ đoạn của bọn đàn bà sa đọa nhí nhảnh hạng người muốn nếm ái tình muôn mặt sắc đẹp khuynh thành của người đàn bà thật là một vũ khí vô cùng lợi hại nói cho đúng Sắc đẹp chỉ có giá trị đối với hạng đàn bà tầm thường, kém thông minh, thiếu bản lĩnh. Ngoài sắc đẹp, họ chẳng còn cái gì hay để quyến rũ và làm cho đàn ông yêu thương say đắm. Họ sở dĩ lợi dụng sắc đẹp để lung lạc người yêu, làm gì họ cố làm cho đàn ông mất bình tĩnh, thiếu sáng suốt vì sắc dục, không nhận thấy được cái xấu xa, thiếu kém nơi con người tinh thần của họ. Trái lại, đàn bà con gái thanh cao thì sắc đẹp không nguy hiểm nữa, vì họ sẽ không bao giờ cậy đến sắc đẹp để lung lạc người yêu, bởi ngoài sắc đẹp, họ còn có nhiều phương tiện khác để đề cao giá trị của mình. Giả lại họ không muốn để người yêu mù quáng vì sắc đẹp của họ mà bỏ qua không để ý đến cái đẹp đẽ nơi con người tinh thần của họ. Cái đẹp mà kín đáo mới thực sự là cái đẹp sâu xa. Kẻ nào không biết giữ kín cái đẹp của mình mà để nó bộc lộ ra ngoài nhiều quá, kẻ đó chưa phải thật là khôn ngoan. Người xưa có nói Có tài mà không để bộc lộ cái tài của mình, người đó mới thật là người có tài. Đẹp mà không để bộc lộ cái đẹp của mình, người đó mới thật là người đẹp. Và nhất là cái tài đó không làm lụy cho mình, và cái đẹp đó không dời quả cho mình. Anh qua phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài qua. 4. Chọn theo lý tưởng lãng mạn thanh niên nam nữ nào cũng mộng một người yêu lý tưởng của mình, nhưng lý tưởng đó thường là một lý tưởng lãng mạn. Chàng hoặc nàng ôm ấp trong lòng hình ảnh một người yêu lý tưởng. Một ngày kia, chàng gặp nàng, hoặc nàng gặp chàng và thấy cái mộng của mình đã thực hiện được nơi người đó. Chàng hoặc nàng có lý chăng? Rất có thể. Nhưng có điều chắc chắn là cái tâm hồn thứ hai đó của ta, ngoài những đức hay cũng có nhiều nét xấu, vì không có cái gì là toàn bích trên đời này cả. Nhưng về nó xấu, thì chắc chắn là chàng hoặc nàng không nhận thấy gì cả. Chàng hoặc nàng chỉ lấy làm ngạc nhiên vì đã gặp người yêu lý tưởng mà mình đang mong mỏi đợi chờ thôi. Cuộc hôn nhân này, nếu có thể xảy ra, phải chàng căn cứ trên một tình yêu lãng mạn. Sự thật, ngày mà họ bắt đầu sống chung nhau trong một cuộc đời thực tế, chân tướng của chàng hay nàng Kể cả thói hư tật xấu hiện ra chán chường trước sự thất vọng ê chề của chàng hay của nàng, mộng bắt đầu tan một cách chua cay đau đớn. Phần đông ái tình lãng mạn này do tác hại của tiểu thuyết diễm tình và các tuần hát bân quơ đầy rẫy trên thị trường sách báo và màn bạc hiện giờ. Trong đời thực, không gì nguy hiểm bằng lấy cái mộng mình làm sự thật. và vì sự thật bao giờ rồi cũng hiện lên và bắt buộc mình trở về thực tế một cách trắng trợn. Nhất là, nó sẽ đến trong những lúc mình không ngờ, giữa những lúc mình chưa chuẩn bị đầy đủ để tiếp đón nó. Nhưng nguy hiểm nhất là lấy cái mộng làm cái thật trong vấn đề lập gia đình. Hạnh phúc gia đình phải đặt trên nền tảng vững chắc, đừng có xây cất trên bãi cát. Nghĩa là, trên những ảo mộng mà thời gian đến sẽ làm tan tành. thanh niên nam nữ cần phải được sớm giáo dục hướng về thực tế phải tập họ biết đem thực tế đỏ với lý tưởng với những cái mộng thầm kín của mình ở đời sống không lý tưởng đời sống không có ý vị gì cả nhưng lý tưởng không phải là vọng tưởng lý tưởng phải đừng quá xa thực tế thì người ta mới không sống trong ảo mộng mà thất vọng ê chề